Anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh. Chương là chìa khóa. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là trong uh, cái cuộc thí luyện này thì nhóm người Long Hạo bất ngờ lại lấy được chìa khóa ở một cái nơi mà có hồn tộc xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chìa khóa này có tác dụng gì. Thu hồi bí thuật, bốn người lập tức rời khỏi trở lại tứ bảng lâu. Nói các người làm sao biết nơi này có bí thuật? đừng nói với ta rằng các người chỉ tới kiếm tài nguyên. Long Hạo nghe xong báo cáo tin tức của thủ hạ, lanh lùng nhìn về phía bốn vị hồn tộc. cái bí thuật này cũng là do bọn họ phát hiện trước, dựa vào tin tức bọn họ đạt được. bốn hồn tộc hóa thân thành người của bạch gia đi thẳng tới địa phận của tứ bảng lâu, thẳng tiến về nơi của bí thuật. nếu như trước đó không biết rõ tình hình, bọn chúng sẽ không dễ dàng tìm được như vậy. bốn vị hồn tộc chỉ cười lạnh nhìn họ mà không trả lời. hùng nói xong. Thế thì cái mạng nhỏ khó mà đảm bảo, tiêu hành thiên lạnh giọng quý hiếp, hung tợn nói. Không thành thật khai báo rõ ràng, các người sẽ chết rất thê thảm. Nếu bọn ta nói, cũng sẽ phải chết, bốn vị hồn tộc cười lạnh. Đã không thẳng thắn, vậy chỉ có thể giao cho, bạch miễu thần vương, xem bọn họ sử dụng gì, thủ đoạn nào đối với hồn tộc, Ngọc Phong khẽ nói. Hả? Bốn vị hồn tộc cười lạnh, nếu như bạch miễu có thủ đoạn, bọn chúng cũng không dám chui vào bạch ra, để ra tay với người của bạch gia. Mời con lửa chọc đường tăng kia trực tiếp độ hóa, Na Cha thản nhiên nói. Chúng ta ra tay truyền vào thần lực, đường tăng độ hóa bọn chúng rất dễ dàng. Mời, lập tức mời, Long Hạo vội nói. Giang Thái Huyền gật đầu, Na Cha ngự không bay lên trực tiếp rời đi. Thực lực của đường tăng còn yếu, chạy đến tốc độ quá chậm cho nên họ phải đi đón. Rất nhanh thì đường tăng tới, Na Cha đánh ra thần lực truyền vào cơ thể thần tăng. cưỡng ép độ hóa một tên thần tộc, hồn tộc. Hồn tộc này không có chút năng lực chống cự nào. Trực tiếp là cung kính niệm Phật, tham kiến Thánh Phật. Ba hồn tộc còn lại trợn toàn hai mắt, kinh dị mà nhìn một màn này. Cái này là trực tiếp làm phản rồi sau. Nói ra, cho mọi người biết hết tất cả. Đường Tăng thản nhiên nói. Hồi bẩm Thánh Phật, trước đó chư thần bảng mở ra, có người tìm tới tộc ta, mời tộc ta tham dự vào trong đó. Hứa rằng từ cấp thần vương trở xuống sẽ được cung cấp một cái bí thực, ứng với mỗi một cấp bậc, Khơi màu chiến tranh giữa các tộc. Hồn tộc kia cung kính nói. Chiến tranh giữa các tộc xong, Đường Tăng khẽ nhíu mày hỏi lại lần nữa, đối phương là người phương nào, mục đích để khơi mào chiến tranh giữa các tộc là gì? Tiểu Tăng không biết, đối phương liên lạc với tộc trưởng, hồn tộc kia lắc đầu. Vậy tộc trưởng của ngươi ở đâu? Long Hạo vội vàng hỏi. Không biết, hành tung của tộc trưởng từ trước đến nay vô cùng thần bí, đã tu luyện bí pháp tới đỉnh phong, dù là thần vương cũng không cách nào ngăn cản, tên hồn tộc vội vàng đáp. Trong lòng mọi người giật mình, thần vương cũng không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, đối phương có thể nắm thần vương trong tay sau. Hỏi vài câu nữa mọi người đã hiểu biết hơn về hồn tộc. Đây là một chủng tộc chỉ có thần hồn. Bọn chúng tu luyện là bí pháp thần hồn, có thể hấp thu thần hồn của đối phương rồi khống chế cơ thể đối phương. Thần hồn của bốn vị bạch gia kia đã bị bọn chúng hấp thụ giành được quyền khống chế thân thể. Bọn chúng đã bắt đầu mưu đồ từ lâu, không chỉ là bạch gia mà trong các thế lực còn lại cũng có người có hồn tộc. tin tức tốt Hiện tại đem chỗ bí thuật còn lại nói cho bọn ta biết, Long Hạo nói. Vâng, hồn tộc này cung kính nói ra. Ba vị hồn tộc còn lại chấn động kịch liệt muốn ngăn cản, thế nhưng vị hồn tộc này lại lạnh lùng nhìn bọn chúng. Tà ma, còn không mau quy y cửa Phật. Ba vị hồn tộc kia ngáo ra. Ngươi làm ra phản ứng không chỉ nhanh mà con mẹ nó còn rất triệt để Bọn ta thành tà ma, còn ngươi thì quy y cửa Phật sau. Đạt được tin tức về bí thược, Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phòng gấp rút vọt tới để thu thập, Long Hạo thỉa lại tiếp tục hỏi cung, bảo hồn tộc kia mê hoặc tộc nhân của mình để nghe ngóng tin tức một chút. trang chủ, mấy cái bí thược này có đáng tiền không? Long Hạo nhìn về phía Giang Thái Huyền. 30 nguyên điểm thần ma, bán không? Giang Thái Huyền nói, mấy cái bí thược này không đáng tiền, cũng không phải thần khí đặc thù gì, nhưng có thể tăng thêm một chút thần lực. Long Hạo cũng không thất vọng mà trực tiếp thu vào. Cuối cùng lại mời đường tăng hỗ trợ Độ hóa ba hồn tộc còn lại Để bọn chúng liên lạc với tộc nhân Nghe ngóng tin tức Sau đó chỉnh ý lại Rồi đổi mới tứ đại sỉ nhục bảng Đổi mới chư thần bảng Vị trí dẫn đầu Đệ nhất của đại điệt nữ Không thể thay đổi Lòng hạo thầm nói Vì để chọc cho đế thần cung tẩm lậm Khiến bọn chúng tức điên lên Chỉ có thể làm như thế Bốn vị hồn tộc này biết không ít Xỉ nhục bảng lần nữa tăng thêm không ít tên tuổi Để cho người ta chuyển đi không ít thế lực đều nổ tung. Tứ bảng lâu, long hạo, ta phát chết cả nhà nhà ngươi. Lám lương tại sao lại người đứng thứ ba trên Giang Sơn Sửu Nữ Bảng rồi? Nếu là Giang Sơn Mỹ Nữ Bảng thì còn tốt, nhưng người con mẹ nó lại là Giang Sơn Sửu Nữ Bảng. Ta tại sao con mẹ nó lại trở thành đệ nhất phế vật rồi? Tăng tài đồng từ bảng, tại sao có tên ta? Trước đó không có bọn họ, bọn họ chỉ xem như đang hóng kịch vui, nhưng lần này long hạo quá độc ác, trực tiếp tăng thêm một loạt tên tuổi lên, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của bọn họ, còn vận chuyển thân lực để tuyên cáo, đổi thành là ai thì cũng sẽ tức điên. Đưa tiền đây, ta lập tức gỡ tên người, Long Hạo gì dầm nói. Thời gian trôi qua trước mắt đã là 3 ngày, chiến trường chư thần, đông đảo thần minh cơ bản đều tiếp nhận sự tồn tại của tứ bảng lâu, không có cách nào khác, không thể chọc vào thì chỉ có thể chấp nhận. Ngược lại, có người muốn lập bảng danh sách để khịa lại bọn Long Hạo, nhưng vừa làm, trực tiếp bị bọn người Long Hạo đánh tới tận cửa. Thần vương không ra tay, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu thần vương trở về, thần vương của người ta cũng quay về, chỉ có thể quên đi. Chỉ có số ít người là không có đến nơi chư thần tụ tập này, vì thế không hiểu rõ về tứ bảng lâu, ví dụ như thiên ngữ và huyết thiên tinh. Sư tỷ, người nói tin tức nghe được gần đây là thật hay giả đây? Huyết thiên tinh câu mày nói, bọn hắn thế mà đã lên bảng, chẳng lẽ là còn có thế lực giống như chúng ta, biết chỗ của bí thuật sao? Thiên ngữ cũng rất bối rối, ta cũng không rõ Thu được bí thược cuối cùng, chúng ta liền đến căn cứ nhìn xem. Nếu như có người lên bảng thì hẳn là sẽ không bại lộ tin tức mới đúng. Vậy thì chưa chắc. Nếu đạt được bí thược bị người ta trông thấy thì sẽ bại lộ thôi. với thiền tình lắp đầu. Sau khi hai người họ tiến vào nơi đây vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ duyên, bí thược, căn bản không tiếp xúc những thần minh còn lại. Ngoài trừ một lần đế mộng vô duyên chạy tới. Thiên ngữ đến hiện tại cũng nghĩ không ra. Đế nữ của đế thần cung này có phải đầu óc bị hỏng do không? Chạy tới nói nàng xấu nếu không phải lúc ấy đối phương có bán thần vương nàng chắc chắn sẽ giữ đối phương lại rồi đem đi xử lý thực sự quá kinh người chúng ta cũng cẩn thận một chút lấy được bí thuật sớm một chút lại đi tìm tin tức của long hạo bọn chúng sự việc lớn của chư thần bảng này bọn chúng khẳng định sẽ tham gia thiền ngữ lạnh lùng thốt lên ma điện của sư tôn cũng nhất định phải đoạt lại nghĩ đến ma điện nội tâm của thiền ngữ rất phức tạp đoạt ngay ở trước mặt ma la vụ vả mặt này thiếu chút nữa khiến cho người ta cười đến chết Ánh mắt của huyết thiền tinh bằng lãnh lé ra sát ý cũng tương tự có lòng tin tràn đầy. Lần này ta chắc chắn sẽ chấm chết bọn lòng hạo. Ta hiện tại tù luyện công pháp của sư tôn. Tu vi cũng đột phá nên cảnh giới thần linh. Là càng thêm, thiên cơ cho thấy ta chính là khắc tinh của bọn chúng. Thiên ngữ gật đầu, không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngăn cản cường giả bên cạnh bọn chúng. Đợi thêm một đoạn thời gian, sư tôn khôi phục sẽ tự mình tới đây. Vấn đề là bọn hắn vượt lên trước một bước. Chỉ có bí thuật cấp thần linh này Long Hạo nhận lấy bí thuật cấp thần linh Và đắc dĩ nói Hơn nữa cấp thần linh chỉ có một cái Chúng ta lại có tới ba người Hồn tộc biết được tin tức có thể đi trước một bước Nhờ vào tốc độ nhanh chóng nên mới cướp được Một cái cấp thần linh Còn lại sớm nó bị người ta lấy đi Không có việc gì Đồ chơi này cũng không phải đồ vật tốt gì Chỉ cần đến lúc đó có thể tiến vào chư thần bảng là được Tiểu Hành Thiên nói Kỳ thực ta đang nghĩ Nếu hôm nay trên chư thần bảng là thật thì tốt rồi cướp xong là chạy. chư thần bảng ở chân trời chỉ là một đạo thấu ảnh chứ không phải chư thần bảng thực sự. bọn hắn có cướp cũng vô dụng. long hạo, lục hành thiên, ngọc phong. một âm thanh lạnh lùng truyền đến. một con ngọc long trên không bay tới lạnh lùng nhìn bọn hắn. a, đây không phải trưởng lão ngọc băng vân sao? không ở lãnh địa nhà mình đến đây tìm bọn ta là mời bọn ta trở về làm khách chắc. ngọc phong cười nói. ngọc băng vân nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. có thể gỡ bỏ tên của ta đi hay không? Các ngươi sắp xếp bảng danh sách của các ngươi Có thể đừng mang ta lên hay không Ngọc Băng Vân rất chi là tức giận Ta đã làm gì đắc tội với các ngươi Là nhất quyết xếp ta hạng tư ở trên Giang Sơn Bảng Cấp Thái Thượng chứ Khục, việc này rất phiền phức Đấy là mọi người công nhận đề cử Lòng hạo thở dài Mọi người, người nào Ngọc Băng Vân nhướng mày Ba người bọn ta Tiểu Hành Thiên tỏ vẻ đương nhiên Ngọc Băng Vân ngáo ra Mẹ nó, đây không phải là các ngươi làm chủ sao Hư danh mà thôi, băng vân trưởng lão quan trọng làm gì Ngài là cường giả cấp thái thượng chân thần Tâm cảnh cao vời vợ Hà tất quan tâm một chút hư danh này Ngọc Phong nhẹ nhàng nói Nội tâm của Ngọc băng vân tức ảnh ách Mẹ nó, ta có thể không quan tâm sau Nếu như ba người các ngươi tự chơi Ta sẽ hoàn toàn làm như không biết rõ tình hình Không quan tâm Thế nhưng các ngươi thì sao Tuyên truyền khắp nơi trong chiến trường chư thần Gặp được một người thì phổ cập một người Con bà nó, ta có thể không quản sao Người nghe một chút âm thanh bốn phía đi Mẹ nó Toàn bộ chiến trường ở đây đều đang nói ta xấu Nói ta xấu thì coi như thôi Con mẹ nó còn nói ta phế vật Nói ta Vậy nếu nói ta không xấu đi Người liền lôi bạch tố trinh Quỳnh tiêu vân tiêu ra Toàn bộ thần giới có mấy người có thể so được với các nàng Ở trước mặt các nàng thì ai dám nói mình xinh đẹp chứ Trưởng lão Nẻ tình là đồng tộc Trước tiên cùng bọn ta về tứ bảng lâu Chúng ta chậm giải thương lượng Ngọc Phong suy nghĩ nói Ngọc băng vân hóa thành hình người lạnh lùng thốt lên. Người cầm đoan, để cho ta rời khỏi bảng kia sau. Không thể chắc chắn, cái này dù sao cũng phải cân nhắc cảm thụ của chư thần, nhưng sẽ tận lực vì ngài mà tranh thủ. Dù sao thì ta chỉ là một trong số đó, không thể đại biểu cho toàn bộ, Ngọc Phong nói. Đi, đi tứ bằng lâu bọn ta ngồi một chút, nếu tim tâm tình tốt ta sẽ đáp ứng. Long Hạo nói. Tâm tình tốt sao? Mẹ nó, nếu như không phải ta đánh không lại Vân Tiêu... Bây giờ ta lập tức đập chết người, người có tin không? Ngọc, ông Vân trước đó cũng đã động thủ một lần do quá tức giận. Kết quả bị Vân Tiêu treo lên mà đánh, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Thế nên lần này đến đây mới không động thủ trước. Bên trong tứ bảng lâu trải qua thời gian ba ngày phát triển, giờ phút này trong lâu đã có không ít thần minh. Giang Thái Huyền ngồi trên đài cao nhấp một ngụm trà, trong tay cầm quạt xếp, cài về sự việc của chiến trận chư thần. Căn cứ vào tình huống hiện tại, người của bạch gia chui vào lãnh địa của tứ bảng lâu, không chỉ không thu được gì còn để lại mấy cỗ thi thể, tạm thời giữ vững ngôi vị hạng nhất trong bảng xếp hạng tặng đầu người. Hạng 2 thì là đế thần cung, tiểu đội cấp thiên thần của đế thần cung, tự mình xâm nhập vào nơi thánh viên tộc trưởng toàn quân bị giật, còn tổn thất một kiện thái thượng thần khí, có thể xưng là tặng đầu người bằng thực lực. Tiếp theo, ta cùng mọi người bàn luận cụ thể mạng người này nên tặng như thế nào. Người bạch ra bốn vị thái thượng chân thần Thực lực này có yếu không Bọn hắn trực tiếp xâm nhập vào Ngọc Băng Vân vừa đến Vừa vặn nghe được những lời này Suýt nữa đã phun ra một chàng Mẹ nó, các người không sợ bị đánh chết sao Những chuyện này có thể mang lên mặt bàn mà nói sao Khoan đã, cái này còn mẹ nó Còn có Ngọc Long Tộc Ư Tiếp theo bọn ta sẽ thông báo Một tin tức trọng đại Giang Tế Huyền dừng lại một chút rồi nói Đó chính là tứ bảng lâu sắp mở Ở chiến trường còn lại, thậm chí ở thần giới mang danh sách tứ đại bảng chuyển qua để cho bọn hắn nhìn danh sách tứ đại bảng của chúng ta. Phụt, tất cả thần minh đều phun ra. Các ngươi còn dự định đem đến chiến trường còn lại sau để các thần khác cũng biết về tứ đại sỉ nhục bảng. Ngươi đây là dự định hủy cả đời thần ư. Không sai, không chỉ chiến trường còn lại mà còn có toàn bộ thần giới. Ta đã liên hệ với các đại thường hội, mời bọn họ hỗ trợ. Tin rằng có không ít thần minh đều muốn biết tin tức ở chiến trường chư thần, lòng hạo lên tiếng, Chư thần ngỡ ra, bọn hắn không phải là muốn biết mà là cực kỳ muốn. Thường thì thần minh không biết vì sự tồn tại của chư thần bảng. Nhưng nếu một khi truyền ra ngoài đủ khiến không ít thần minh điên cuồng, dù sao đây cũng là bảng danh sách mà cả thần vương cũng phải tranh giành. Những người mà không tới được chiến trường chư thần cũng gấp gáp muốn biết chiến trường chư thần đã xảy ra chuyện gì cho dù phải tốn hao thần thạch. Cuối cùng, ta muốn nói cho mọi người một câu, đặc biệt là phế tài chư thần bảng cùng với Giang Sơn Sửu Nữ Bảng. Tiểu hành thiên đứng chắp tay ngẩn đầu nói Các người yên tâm, không chỉ là chiến trường chư thần đang nói các người là phế vật và xấu xí mà là toàn bộ thần giới đều đang nói Đây là tiết tấu nắm hết mặt mũi sĩ diện cho toàn bộ thần giới coi à Có ai đến thu thập ba tên yêu nghiệt này không Giết chết đi cũng được, ta tuyệt đối không nhúng tay Nếu danh sách này mà đổi tên thì chắc hẳn là rất nhiều người nguyện ý đi lên Cái này gọi là giang sơn xỉu nữ bảng Không có một ai xấu, bọn hắn đều không có mù Nhưng cần phải xem là đang so sánh với ai Cùng với thần nữ so sánh Ngọc bằng vân thiên ngữ Những người này dung mạo cũng có thể coi là đứng đầu Dù là đế mộng mang mạng che mặt Chắc hẳn cũng không kém Nhưng so với ba vị ở thần ma đạo tràng Vậy thì kém có chút xa Mà những phế vật trên phế tài bảng này Đều là thiên tài đứng đầu một phương thế lực Nhưng so với thần linh Bọn tiểu hành thiên mới có 10 tuổi Hay long hạo vừa nhìn đã có thể tinh thông võ kỹ Thì đúng là phế vật xác thực là không khác Rất nhiều thần minh đều đang nghĩ, Vì cái gì thần giới lại đến thêm ba thiên tài này Người con mẹ nó Không an phận gia nhập vào một thế lực lớn Đạt được bồi dưỡng, cố gắng tu luyện Mà mỗi ngày làm những việc như thiêu thân này để làm gì Ngọc Băng Vân trong lòng hoảng hốt Ba tai họa này Có dám gửi tứ bảng lâu đến thần giới hay không ư Tuyệt đối là dám Nàng biết thần giới không có chuyện gì Mà ba tên tai họa này không dám làm Nếu bọn chúng nhát gan thì lúc trước cũng không gây họa Cho Ngọc Long Tộc Được, các người tiếp tục nghe ngóng tin tức Tiều Hành Thiên mỉm cười nói một câu rồi xoay người rời đi. A, đây không phải trưởng lão Long Tộc Ngọc Băng Vân sao? Ở trên Giang Sơn, ngậm miệng lại, ta không phải Ngọc Băng Vân. Sắc mặt của Ngọc Băng Vân lập tức đen xỉ, có thể không nói ngay trước mặt ta có được hay không. Nhận ra thì nhận ra, nhưng không nói ra có được không? Trong tứ bảng lâu, cấm động võ, Long Hạo nói. Chúng ta vào bên trong nói chuyện, Ngọc Phong cũng mở miệng. <cười> Mang theo Ngọc Băng Vân tiến vào, bên trong có một mật thất. Long Hạo mời nàng ngồi xuống thản nhiên nói Ngọc Băng Vân trưởng lão muốn được gỡ tên trong bảng danh sách sau Không biết người gỡ ra khỏi bảng danh sách nào Tất cả Ngọc Băng Vân cắn răng nói Đối với bốn bảng của các người Ta không muốn xuất hiện trên bất kỳ cái bảng nào Gỡ tên thì cũng dễ thôi Nhưng bọn ta được chỗ tốt gì đây Long Hạo nói Dù sao ngươi cũng là trưởng lão của Ngọc Long Tộc Danh tiếng vang rội Tuyệt đối có khả năng hấp dẫn không ít thần minh của thần giới Vây xem bảng danh sách Ngọc Băng Vân sắc mặt tái xanh Luận tên tuổi, đế nữ của đế thần cung Càng thích hợp, Ngọc Phong Cùng là Ngọc Long Tộc, sao người có thể đối với ta như thế Ngọc Phong biểu mùi nói Các người cũng đã không cho ta về Ngọc Long Tộc Còn không biết xấu hổ nó là đồng tộc sao Ngọc Băng Vân hử nhẹ một tiếng Còn không phải do các người quá phần. Lúc trước chúng ta đi vào được Là nhờ thực lực và thiên phú Ngọc Phong khinh thưởng nói Bọn ta chỉ nên lấy cái mà bọn ta nên cầm Nhưng người cũng đã nói như thế ta cũng không thể không niệm tình nghĩa đồng tộc phối hợp với bọn ta tuyên truyền thì bọn ta cam đoan là người sẽ không lên bảng Tất cả tộc nhân của Ngọc Long Tộc đều không lên bảng Ngọc Bông Vân trầm giọng nói Tứ đại sỉ nhục bảng này ai đi lên cũng không hay ho gì Không được, như vậy thì rất nhiều thần linh sẽ đoán được ảnh hưởng tới sự đáng tin của bảng danh sách cho bọn ta là làm không công chính Long Hạo suy nghĩ nói Không thì cách này này bọn ta tùy tiện chọn mấy tên Ngọc Long Tộc đi lên rồi thỉnh thoảng sẽ đổi lại đáng tin công chính mấy người các ngươi có công chính sau cái bảng danh sách này còn không phải là do các ngươi dựa theo tâm tính của mình mà sắp xếp các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì bốn cái sỉ nhục bảng như thế sẽ chỉ làm cho các người gây thù hẳn với càng nhiều người hoàn toàn không nhìn ra được chỗ tốt nào ngọc băng vân lạnh lùng nói nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu cái bảng danh sách này đã không có chỗ tốt các ngươi lấy ra không phải cáo thù hận cho mình sao Cái này không cần trưởng lão phải bận tâm Ngọc Phong thản nhiên nói Người có đáp ứng hay không Nếu phối hợp tuyên truyền với bọn ta Bọn ta đảm bảo là không chỉ có người không lên bảng Hơn nữa còn miễn phí đưa tặng cho người một tin tức Tin tức? Ngọc Băng Vân nhíu mày Tin tức gì? Ở trong Ngọc Long Tộc có ẩn dấu dị tộc Ngọc Phong khẽ nói Trong Ngọc Long Tộc có dị tộc Ngọc Băng Vân sắc mặt thay đổi trực tiếp đứng dậy Nhìn chăm chăm và hắn Lời này không thể nói lung tung Người có chứng cứ không? Muốn nhìn chứng cứ thì người cứ đáp ứng đi Rồi trực tiếp đi quan sát con Ngọc Long kia Hoặc là trực tiếp đi tìm hắn Không phải là được rồi sau Ngọc Phong khẽ cởi nói Tin tức này người có muốn hay không Được, ta đáp ứng các người Hy vọng các người không phải là đang gạt ta Ngọc Băng Vân lạnh lùng nói Về phần bị lừa sau không có biện pháp Mình lại không thể khiến bọn hắn chết Sẽ bị Vân tiêu giết ngược lại Lập xuống khi ước phát tắc Ngọc Phong lấy ra một mảnh gia thú Ở bên trên đó có viết mấy cái tên Là mấy tên này Nếu không phải ta bởi vì là Ngọc Long Tộc Ta sẽ không tùy tiện cho ngươi Có thể nói rõ Làm cách nào các ngươi biết được chuyện này không Ngọc Băng Vân nhìn mảnh ra thú mà sắc mặt âm chầm xuống Bí mật của thương nghiệp Không thể trả lời Long Hạo mặt không đổi sắc nói Ngọc Băng Vân rời đi tiểu hành thiên thở dài Tỏ vẻ đau lòng Lỗ nặng rồi Đáng lẽ chúng ta phải đòi thêm một chút tài nguyên Chắc chắn là nàng ta cũng sẽ cho thôi Không sao Về sau sẽ kiếm lại càng nhiều Long Hạo quát tay nói Chỉ cần tin tức truyền đi Chúng ta phụ trách bán tình báo là đủ Ba người bàn bạc một phen rồi trực tiếp rời đi Bọn người Long Hạo Dán một vài quy củ lên tứ bảng lâu Tỉ như tứ bảng lâu cấm động võ Tùy ý khai phá bên trong lãnh địa Giảng giải nghiên cứu hòa bình phát triển Nếu khiêu chiến cũng được Nhưng nhất định phải trong cùng cảnh giới Không thể vượt cấp ức hiếp người Rất nhiều thần minh đều không hiểu Người tứ bảng lâu sao kỳ quá như vậy Không đi tìm bí thực và cơ duyên Mà lại ở đây chơi bảng danh sách gì đó xem bộ dáng và dự định là cứ chơi mãi như thế. Chư thần bảng có tin tức ngoài trừ cấp thần vương thì mỗi đẳng cấp đều xuất hiện ba danh ngạch một chân thần đến báo tin tức có người đạt được bí thuật rồi sau nhóm thần minh lớn tiếng kinh hô chiến trường chư thần này mới bắt đầu bao lâu vậy mà đã xuất hiện ba cái chìa khóa ư? Bọn người long hạo nhếch mày bọn hắn chỉ lấy được hai cái cấp thái thượng chân thần và cấp thần linh còn các chìa khóa thuộc cấp khác căn bản không phải là không muốn mà bị người ta lấy trước đi rồi. Mà không có cách nào trên địa bàn của bọn hắn Đáng tiếc là không cách nào Giám sát toàn bộ chiến trường Chỉ có thể kiếm trước một khoản Long hạo suy nghĩ Lấy ra tin tức Đưa vào trong ngọc thạch Chuyển tin ra ngoài Đại điệt nữ Bí thược cấp thiên thần Ngươi có muốn không Đừng gọi ta là đại điệt nữ Đế mộng hung tận trả lời một câu trật cười lạnh Ngươi lại muốn gạt ta Lên bảng sau Lần tới là bảng gì Lại cho ta thêm tặng tài đồng tử Hay là thực lực tặng đầu ngươi Ta đã nói là bí thược của chư thần. Long Hạo nói rồi dừng lại một chút lại nói Ngọc Chính Long chính là đế thần, thần vương cùng bối phận. Ta và Ngọc Chính Long là huynh đệ, cho nên người là đại điệt nữ của ta là không sai. Đế mộng ngớ ra, mẹ nó, ta một chút cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể buông tha cho ta hay không. Nếu ngươi không muốn thì ta lại đi tìm bọn Lưu Thành. Ta lấy danh dự tứ bảng lâu cam đoan, tin thức này tuyệt đối là thật. Long Hạo trầm giọng nói, chỉ cần hai mươi gốc thần dược cấp thiên thần tin tức này người có mua không người có được tin tức này từ đâu đế mộng câu mày người có thể xác định là thần minh trên chư thần bảng đạt được bí thược sao đừng quên tứ tưởng lâu bọn ta là làm cái gì bọn ta có thể tùy thời hiểu rõ tin tức của chiến trường biết một cái bí thược cũng chẳng phải là chuyện tình gì lớn long hạo thản nhiên nói ta muốn bí thược kia đang trên tay người nào đế mộng suy nghĩ một chút rồi đáp ứng Hai mấy gốc thần dược cấp thiên thần, Long Hạo nói. Ta lập tức sai người đưa tới cho người, đế mộng không chút do dự. Long Hạo chờ trong giây lát thì một nữ thần tới không thiếu một gốc, lúc này mới nói. Bạch ra, thiên thần hậu kỳ Bạch Minh, địa điểm hiện tại là lãnh địa của đế thần. Nói cho người biết một câu, tin về bí thược này ta biết được từ lãnh địa của các ngươi. Ta biết rồi, không có việc gì thì đừng liên hệ với ta, ta ghét các người dù chỉ là một âm thanh. Đế mộng hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp dẫn người rời đi <cười> Lưu Thành Tin tức bí thược cấp thiên thần ngươi có muốn không Chỉ cần hai gốc thần dược cấp thiên thần Ta có Long hạo không có tiết tháo liên hệ với người mua thứ hai Một tin tức dụ dỗ mấy người Ôi chào Khâu Lâm Bí thược thiên thần nếu không phải nẻ tình các ngươi quá phế vật Muốn giúp các ngươi thì Đừng nói nữa Ta đưa thần dược ngươi cho ta tin tức Khâu Lâm quả thực là quả quyết ngắt lời phàm là người liên bảng thì đều không khúc chút cảm tình nào với bọn Long Hạo. Tiếp theo, đấu giá tin tức về bí thược cấp thiên thần giá quy định 10 cây thần dược cấp thiên thần trở lên. Long Hạo đi ra cửa vào tứ bảng lâu, trầm rộng mở miệng. Thật hay giả đó? Tin tức về bí thược cấp thiên thần sau, tứ bảng lâu phát hiện nơi có chìa khóa à? Mọi người nghe xong thì kinh ngạc nhìn Long Hạo. Thứ đồ tốt như thế này, các người lại không muốn cướp sau. Tứ bảng lâu bọn ta là không tranh với đời. Chỉ khi thỉnh thoảng xuất hiện cơ duyên ở ngay trên địa bàn của mình thì mới ra tay. Long Hạo thở ở đáp, lần này không phải nơi xuất hiện bí thuật mà là ai đã lấy được nó. Ai đã lấy được bí thuật ư? Các thần minh ở đây hai mặt nhìn nhau. Tứ bảng lâu có người lại có bản lĩnh như vậy sao? Chư thần bảng cũng không có chức năng hiển hóa. Tại sao tứ bảng lâu các người lại biết? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể theo dõi nhất cử nhất động trên chiến địa? Nhắc nhở hữu nghị đây, nếu có người tiếp tục hỏi như thế nữa Thì đối phương sẽ chạy mất Lòng hạ bình tĩnh nói Ta ra 11 cây thần dược cấp thiên thần Một vị thiên thần vội vã lên tiếng Ta trả 13 gốc Các thiên thần còn lại cũng ra giá Đây là chìa khóa, bí thuật của chư thần bảng đó nha 14-15 Phạm là những người đứng đầu của chư thần bảng lần trước Tuy không phải tất cả đều trở thành thần vương Nhưng cường giả cấp thái thượng chân thần Khi đó đã tấn cấp lên thần vương rồi Nhưng người còn lại không thành công là bởi vì tu vi bản thân quá thấp. Nhưng thực chất ai ai cũng là cường giả và là thiên tài một phương, đều có tư cách trở thành thần vương. Rốt cuộc trong chư thần bảng có cơ duyên gì, trước nay chưa từng có người tiết lộ, nhưng vẫn khiến cho vô số thần minh điên cuồng truy cầu. Đừng nói là hơn 10 gốc thần dược cấp thiên thần, cho dù là mấy chục cây, chỉ cần bọn họ trả nổi thì chắc chắn sẽ trả. Trong suy nghĩ của bọn họ thì bí thực chư thần bảng chính là cơ duyên để trở thành thần vương. Chúc mừng vị này đã giành được tin tức về bí thược cấp thiên thần với giá 19 gốc thần dược của thiên thần. Long Hạo nói, kết toán tại chỗ, ở đây không cho mua chịu, bằng không thì loạn côn đánh chết. Thiên thần kia ngáo ra, bọn ta đều là người có bối cảnh đó, có cần phải như vậy không? Sau khi giao thần dược, thiên thần này nhận một tấm bản đồ và một bức tranh. Long Hạo cười nói, mau đi đi, đừng để hắn chạy. Đà tạ, chờ khi ta cầm được bí thược cấp thiên thần trong tay, sẽ mời các vị uống rượu. Thiên thần đó bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Các thiên thần khác định đứng dậy đuổi theo người nọ, thì Long Hạo lại lạnh lùng lên tiếng. Ai dám đuổi theo sẽ trở thành kẻ địch của tứ bảng lâu. Tập thể thiên thần nghe xong gián ngay, Vân Tiêu còn đang ở bên kia, vị này có thể xử lý hết bọn họ trong vòng một giây. Thiên thần ngọ nghe vậy thì cảm động vô cùng, phục vụ quá chu toàn. Hắn lại cảm tạ lần nữa, sau đó lập tức rời đi để tranh đoạt bí thược. Long hạo mỉm cười nhắc thấy sắc mặt của các thiên thần đều khó coi, hắn lên tiếng. Chư vị đừng gấp, chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá. Tin tức bí thuật cấp thiên thần giá khởi điểm 10 gốc thần dược. Tin tức sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Các thần linh có mặt đều ngáo ra. Ngươi làm vậy là sao? Chẳng phải ngươi vừa mới bán nó rồi sao? Đây là tin tức của bí thuật khác ư. Một vị thiên thần dò hỏi. Là của cái vừa bán đi, Long hạo mặt không đổi sắc nói. Ai nói là bán một lần thì không thể bán lần hai. Bản đồ có thể được bán thành nhiều bản, dựa vào đâu không được bán tin tức kiểu đó chứ. Con mẹ nó, người nói nghe có lý vở lờ, thế mà bọn ta lại không biết phản bác như thế nào. Đây là vấn đề về tiên cơ, có ai mua không, tên kia vừa rồi mới đi đó. Long Hạo lên tiếng, ta trả 14 cây. Người mới nãy trả 14 gốc vẫn không chịu được mà lên tiếng dành trước. Thành giao, đây là bản đồ và bức tranh của người, đưa ra tài nguyên là người có thể rời đi. Long Hạo nói các ngươi tranh thủ thời gian chú ý đến hiệu suất đừng có để bí thược chạy mất e là ngươi sợ bọn họ giành được bí thược thì ngươi không bán tin tức được nữa mới đúng chứ cuối cùng các thần minh cũng bừng tỉnh cái năng lực lừa tài nguyên của thằng nhãi này quá ghê gớm mặt cũng đủ dày ấy thế mà bọn họ lại cứ muốn cho bằng được sau đó lại tiếp tục đấu giá thành công một lần long hạo lại tiếp tục tổ chức đấu giá kết quả không ai mua nữa không phải ai trong số những thần minh này cũng đều là thiên thần cũng có chân thần và thần linh dược xong Không có thái thượng chân thần, thực lực của bọn họ trả ra làm sao, cho nên mới có tâm trạng tới tứ bằng lâu để nghe ngóng tin tức. Có mấy vị thiên thần cuộc sống không khống khá cho lắm, không lấy ra được mười gốc thần dược cấp thiên thần, nên chỉ có thể cắn răng nhìn những thiên thần khác rời đi. Nào nào, lập khế ước nào, mỗi người một gốc thần dược cấp thiên thần, mọi người sẽ có được tin tức, nhưng chỉ có thể tự mình đi tranh. Trước khi cuộc tranh đoạt kết thúc, tin tức sẽ không được truyền ra ngoài. Thế nào? Lòng hạo nói. Ta làm vậy là đang cho các vị một tầng bảo hộ Bảo hộ cái đất gì Tin tức này có người đã bán cho bao nhiêu người rồi Ta thấy chắc không phải chỉ có mỗi bọn ta đâu Được Các thiên thần đồng ý Bọn họ vẫn có thể trả được một gốc thần dược cấp thiên thần Và lại nếu giành được thì coi như có bản lĩnh Mà không giành được thì cũng chỉ tổn thất Một cây thần dược cấp thiên thần Cũng không đau lòng cho lắm Nhìn bọn họ rời đi Lòng hạo cười tươi Yên tâm bọn ta sẽ không tranh giành với các ngươi Bọn ta không phải loại người đó Các thần linh còn lại đào có mắt trắng dã Các người cũng chả phải người tốt lành gì Chư vị có quen cao thủ cấp thiên thần nào không Tài hạ muốn bàn chuyện làm ăn với y Long hạ mỉm cười trịnh trọng hỏi Còn mẹ nó Người trực tiếp gọi hết thiên thần qua Rồi đào mỗi người một cái hố đi Hỏi ta làm gì gì Các người còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa được không Lãnh địa của đế thần cung Bạch Minh vừa lấy được bí thuật chư thần không lâu Ngay khi định rời đi Thì đột nhiên kim quang lóe sáng Bốn vị thần nữ ngự không bay tới thần uy lẫm lẫm, hàn ý dày đặc ngăn cản lối đi. Đế nữ giã lầm, còn không mau quỳ xuống ngành tiếp. Một vị thần nữ lạnh lùng quát. Đế nữ đế mộng, bạch mình nhíu mày lộ vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Năng lực trưởng khống lãnh địa của đế thần cung mạnh thật, nhanh như vậy đã phát hiện ra bọn ta sau. Màu màu rào bí thuật thiên thần ra, ta sẽ tha cho người một mạng. Đế mộng cường thế giáng xuống, sau lưng còn xuất hiện vô số ngôi sao, thành thế thực sự là không nhỏ. Ngươi là đế mộng sao Khẩu khí lớn thật Không hổ là đệ nhất xú nữ Bạch Minh cười gần trong mắt toàn là sự khinh thường Ngoài sáng hắn là bạch Minh Nhưng trong tối hắn là hồn tộc Đế mộng ngáo ra Còn mẹ nó Ngươi có thể đừng nhắc tới hai chữ đệ nhất này không Hôm nay bí thuật ta muốn Mạng của ngươi bản đế cũng muốn Đế mộng phẫn nộ Vốn là nàng còn cố kỵ thế lực bạch gia Không định lấy mạng quán Nhưng hôm nay nàng nhất định phải giết chết cả này Hùng hồ là đế nữ của đế thần cung Quản chế lãnh địa của mình rõ như lòng bàn tay Chuyện về bí thực Sao đế nữ có thể độc chiếm được Cho lưu mỗ nếm một chút ngon ngọt cùng chứ Thế nào Một tiếng cười khẽ giang lên Uy hiếp thuộc về thiên thần phủ xuống Lưu thành đã chạy tới Đế mộng hơi sửng sốt Tin thức này là do nông hạo bán cho nàng Sao lưu thành này cũng biết Chẳng lẽ động tĩnh mà nàng gây ra quá lớn Cho nên bị người ta theo dõi sao Ai vị thật chẳng có lòng gì cả Việc trọng đại như thế này sao thiếu phần ta được Các người đừng gấp ta cũng tới rồi đây Các người Khoan đá, đậu má Ta thấy hơi loạn rồi nha Lưu Thành cũng bối rối Đế mộng đến lãnh địa của đế thần cung này trước một bước Là do người ta có quyền trưởng khống lãnh địa của bản thân Còn hắn thì nhờ vào tin tức mới mua được Nhưng sao cái đám này cũng tới đây Lúc này Bạch Minh cũng không bình tĩnh nổi nữa Con mẹ nó Chuyện này rốt cuộc là sao Ta chỉ tới lấy một cái chìa khóa Bị đế thần cung phát hiện thì cũng thôi Nhưng cái định mạnh bây giờ lại xuất hiện thêm bao nhiêu thiên thần mà hình như vẫn còn có thiên thần đang theo tới nữa chứ. Bí thuật này ta còn có thể, không không, là ta có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Ta chỉ có một bí thuật này, sợ là không đủ cho các người chia đâu. Đế mộng ngây ngẩn cả người, nếu như bị một hoặc vài thiên thần phát hiện, theo dõi thì ta không còn gì để nói. Nhưng nếu cả một đám thiên thần các người muốn theo dõi ta, thì ta có ngu hơn lợn cũng có thể phát hiện ra chứ. Rốt cuộc làm sao các người biết được chỗ này? À, là Bạch Minh không sai. Một vị thiên thần lấy ra bức tranh xem xét một cái rồi gật đầu, nhưng hiện tại sắc mặt quán cũng rất khó coi. Hắn dò hỏi: "Các ngươi đều mua tin tức từ tứ bảng lâu sao?" "Các ngươi đều mua tin tức từ tứ bảng lâu?" Một câu nói khiến tất cả thiên thần đang có mặt sững sốt, Cái định mệnh, lòng hạo, rốt cuộc người đã bán cho bao nhiêu người vậy? Chuyện này giờ đừng nói gì cả, cứ giết Bạch Minh trước đã, sau khi thấy được bí thực thì mọi chuyện còn lại dựa vào bản lĩnh của mình. Lưu Thành khó chịu nói: Đã tới đây rồi cũng đâu thể nào nói các người về đi nhưng lại bí thược cho ta Còn về việc Bạch Minh cầm bí thược rời đi Thì càng không có khả năng Hiện tại chỉ có thể đại chiến một phen Dựa vào thực lực của bản thân Ai có năng lực cướp được bí thược thì nó thuộc về người đó Nhưng sau này có bảo vệ được nó hay không Thì đó lại là chuyện khác Hỗn chiến lập tức bắt đầu Trong lúc Bạch Minh còn đang ngẹt mặt ra Thì thần lực đầy trời đã ầm ẩm, ẩm phủ xuống Hắn đờ hết cả người thì Con mẹ nó giờ ta đánh kiểu gì đây Chỉ có một đế mộng thôi thì hắn vẫn có lòng tin có thể ung dung rời đi. Nhưng đây là nguyên một đám thiên thần tổng cộng hai ba chục tên lận. ẩn nữa không nói đến việc những thiên thần này đều là thiên tài của các thế lực lớn. Nhưng ít nhất họ đều không phải là kẻ yếu. Đánh tay đôi, một với một, hai người đã cảm thấy miễn cưỡng. Càng đừng nói tới việc cả nhóm thiên thần đồng thời ra tay như thế này. Bạch mình trực tiếp quỳ luôn. Thần lực oanh kích xuống ngay cả cặn bã cũng không còn. Chỉ sót là một chiếc nhẫn không gian các chắn bí thực ở trong trước nhẫn. Nhóm thiên thần nhìn về phía nhẫn không gian với ánh mắt rực lửa. Thần lực trực tiếp dồn dập lao tới. Một cuộc chấm giết chính thức nổ ra, thần lực chấn động. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của đế thần cung. Vừa có lệnh thì không ít thần mình chạy tới tiếp ứng. Nhóm lưu thành chỉ có thể liều mình chiến đấu. Hy vọng có thể nhân trước khi thần minh của đế thần cung tới, cướp đoạt được chiếc nhẫn. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hồn tộc có gian tế sao? Một bóng đen run lên bản bật, hắn chính là Bạch Minh khi nãy bị đánh chết, thân phận chân chính của hắn là hồn tộc. Hắn phụng mệnh đến đây tìm bí thược, kết quả mọi chuyện thành ra như vậy Khó khăn lắm hắn mới khống chế hết được Bạch Minh, vậy mà trực tiếp bị đánh thành cho bụi luôn. Mà hiện tại bản thân hắn vẫn còn đang gặp nguy hiểm, thế nên hắn vội vàng chui xuống lòng đất không dám ló đầu ra. Tuy thủ đoạn của hồn tộc quỳ dị nhưng cũng không phải là không sợ thần lực, nhiều thiên thần ra tay như vậy. Nếu như không phản kịp thời trốn thoát thì thực sự đã chết ngắc rồi. Cuộc chiến ở lãnh địa Đế Thần Cung à, diễn ra vô cùng kịch liệt, trong thứ bảng lâu Giang Tây Huyền tiếp tục kể lại sự tình ở chiến trường. Cuộc chiến tranh giành bí thược mà các người quan tâm nhất đã chính thức mở màn, một nhóm thiên thần động thủ giết chết Bạch Minh, cuộc diện vô cùng ác liệt, hiện tại bọn họ đánh tới mức không phân địch ta, mục đích chỉ vì để cướp về trong tay bí thược trong nhẫn bạch, mình rơi ra, cuối cùng bí thược sẽ rơi vào tay ai, tạm thời chưa biết được. Giang Thái Huyền chậm rãi thuật lại các thần minh nghe xong cảm thấy rất khó chịu tại sao bọn ta lại không được tham gia chứ chừng nào mới xuất hiện tin tức về bí thuật cấp chân thần có vị chân thần hỏi các người muốn biết sau Giang Thái Huyền mỉm cười đáp có nhưng mà tạm thời không thể tiết lộ người nói mau đi bọn ta sẽ đưa tài nguyên bao nhiêu cũng được chân thần kia dối rít nói Giang Thái Huyền mỉm cười trả lời nghe xong tin tức về bí thuật cấp thiên thần đã không chỉ có cấp Chân thần mà cấp thần nhân cũng có. Còn cấp thái thượng và cấp thần linh thì các người đừng tơ tưởng. Chúng đã bị bọn ta đoạt trước rồi. Chỉ có một câu đã thành công khiến tất cả thần mình đang có mặt hoàn toàn kích động. Dám hỏi là sao các người biết được những chuyện này? Sẽ công bố sau. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Sao bọn ta lại biết à? Thì cứ bắt được hồn tộc thì biết thôi. Giang Thái Huyền tiếp tục thuật lại quá trình chiến đấu của cường giả cấp chân thần. Bên kia có thái thượng, chân thần, Long Hải theo dõi tin tức liên tục truyền về chẳng bao lâu sau thắng bại mà bọn họ chờ đợi đã xuất hiện cuộc chiến tranh đoạt bí thược cấp thiên thần bởi vì đế thần cùng đế mộng đã nhờ vào thế lực của đế thần cung đẩy lùi các thiên thần khác cho nên thành công giành được chức nhẫn của bạch minh đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng chắc hẳn là đã đoạt được bí thược. kết quả này không ngoài ý muốn chút nào dù sao đó cũng là địa bàn của đế thần cung các thần minh trong mắt lộ vẻ hâm mộ đây chính là bế thuật của chư thần Cơ duyên tiến vào thần vương. Tiếp theo ta phải uống một hớp trà cái đã. Long Hạo, các ngươi tự mình xử lý đi. Giang Thái Huyền đứng dậy rời đi. Hiện tại là lúc xử lý phiền phức. bọn họ bán tin cho nhiều thiên thần như thế cùng một lúc. đám thiên thần đó không ghim mới là lạ. Các thần minh không ai bỏ đi mà hả hê nhìn đám người Long Hạo. Ai bảo các ngươi lừa tài nguyên? Chút nữa để xem các ngươi ứng phó thế nào. Đắc tội một lúc nhiều thế lực như vậy. Cho dù không chọc các người nổi, thì chỉ ít cũng phải làm cho các người đau đầu một chút Long Hạo ngồi ghế rót bốn ly rượu, hắn với Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong mỗi người một ly, ly còn lại không có người uống. Long Hạo quả nhiên không bao lâu thì có tiếng quát phẫn nộ đồng thời truyền tới. Đám người lưu thành mặt mũi sưng vù tiến vào, trên người còn có không ít vết thương, trong đó còn có một vị thiên thần thảm hơn, ngay cả cánh tay cũng thiếu mất một cái. Tuy nói là có thể hồi phục, nhưng điều này cũng đã chứng minh sự ác liệt của trận chiến. Tứ bảng lâu, Long Hạo, người không cảm thấy là nợ bọn ta một lời giải thích sao? Lưu Thành nghiến răng nghiến lợi nói quay hành xử như các người không? Giải thích? Giải thích gì cơ? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tin tức về bí thuật cấp thiên thần à? Lòng hạo cười lạnh Có bao giờ mà chỉ có một tin tức lại bán cho nhiều người vậy không? Lưu Thành tức muốn nổ tung Tại sao không thể? Ngươi có thể mua những thiên thần khác sao lại không thể chứ? Lưu Thành Ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỷ rồi sao? Dựa vào đâu mà chỉ ngươi có thể mua? Long hạo khinh miệt nhìn hắn Lưu Thành ngáo ra Con mẹ nó, bộ ý ta là vậy hả? Sao tự dưng lại kéo tới việc ta ích kỷ? Mặc kệ người nói thế nào, đều phải cho bọn ta một cái công đạo. Được rồi, bản thân không có bản lĩnh, còn có mặt mũi tìm ta đòi công đạo. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta trả lại tài nguyên sau? Vậy thì không được rồi. Trừ phi ngươi cũng nói cho ta biết một tin tức về bí thược cấp thiên thần. Đương nhiên, cái trong tay của đế mộng thì không tính. Long hạo bĩu môi, các ngươi đã nhận được tin tức thì không thể hoàn trả. Nhóm thiên thần tức tới ngứa răng thực ra Long Hạo làm vậy quả là không sai, giống như lời hắn nói, dựa vào đâu mà chỉ bán cho một thiên thần, có tài nguyên cỡ nào không kiếm? Đáng lý ra các ngươi phải cảm ơn ta đã cho các ngươi cơ hội tranh đoạt bí thực. thiên thần bọn ta đều không có ra tay. Nếu như ta bán tin xong lại ra tay, thì các ngươi sẽ còn khóc thảm hơn nữa. Long Hạo nghiêm túc nói, các ngươi phải rõ, các ngươi là người nổi danh ở trên phế tài bảng, thất bại là không đáng xấu hổ. Nếu người không đề cập đến phế tài bảng. Chúng ta còn có thể thương lượng đàng hoàng. Câu này của ngươi là có ý gì? Người nổi danh trên phế tài bảng, thất bại không đáng xấu hổ. Vì sao? Vì bọn ta đều là phế vật, vốn không bằng người khác sao? Vậy mà đế mộng lại không tới. Ta còn chuẩn bị cho nàng một ly rượu mừng chiến thắng đây? Lòng hạo thở dài. Bà nữ đế tới rồi. Một tiếng hử lạnh vang lên. Đế mộng ngự không mà tới. Lạnh lùng nhìn long hạo. Người đúng là có bản lĩnh. Không ngờ lại biết được tin tức của bí thực thiên thần Chư vị đừng nhìn ta Bí thược đã được giao lại cho thần vương Đến lúc đó sẽ được thần vương thống nhất phân chia Các thiên thần lập tức ngừng ý công kích Cướp đồ trong tay của thần vương Có khác gì tìm chết đâu Đế mộng Đây là rượu chúc mừng ta cố ý chuẩn bị cho ngươi Chúc mừng ngươi đã giành được bí thược Lòng hạo cười nói Đế mộng nhận ly rượu nhưng không uống Mà lạnh lùng nhìn hắn Bà nữ đế khoan hồng độ lượng Không tính toán với kẻ chắc chắn phải chết Còn mẹ nó Đương nhiên người không tính toán Ngươi có được bí thực còn bọn ta thì không Có điều đế mộng nói không sai Nhóm người Long Hạo là những cả mà chư thần bảng Đã tiên đoán áp phải mất mạng Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ phải chết trong tương lai Bản thân hà tất phải nhúng tay vào phiền phức này Cứ cho bọn chúng quậy thêm mấy ngày Dù sao cũng không sống được bao lâu Long Hạo bĩu môi Cũng chỉ có các ngươi mới tin Vào mấy thứ dở hơi đó chứ bọn ta không tin Tiếp theo Không biết có vị nào hứng thú muốn biết tin tức về bí thực cấp chân thần không Tiểu hành thiên bước ra bình tĩnh nói. Các người còn biết tin tức về bí thuật cấp chân thần. Nhóm thiên thần này sững sở. Có phải các người bật hách không vậy? Chứ thần bảng còn chưa có hiển hóa nó ra. Rốt cuộc các người làm sao biết được? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.